Bây giờ cái cái cái nó nó tắt rồi. Để máy bay để sử dụng máy bay. Mình nó Nhưng mà chưa Bây giờ thầy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi Ở đây có người hỏi Có niệm thiện, ác Vậy niệm không thiện, không ác như thế nào? Ở đây chúng ta hiểu rằng niệm thiện là niệm không tham, không sân, không suy, si, không kiêu mạn không nghi ngờ à, xấu với ai. À, đó là niệm thiện. À, cái niệm này là gì? Chỉ cho cái biết, chỉ cho tâm của mình. mà Trên cái biết, trên tâm này, à, chúng ta sống với cái niệm không tham, không sân, không suy. Si. Đó là niệm thiện. Chúng ta hành động nào, nói điều nào, suy nghĩ điều nào Mà trên ấy không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Đó là niệm thiện Do ý mình nó làm chủ Nó làm cho ba hành động thân khẩu ý Chúng ta không có sống trong ác pháp Do trí tuệ đó Do sự hiểu biết, do sự giác ngộ chân lý Giác ngộ được nhân quả, thiện và ác Cho nên chúng ta biết làm chủ tâm mình Không để tâm mình nó sống trên cái tham sân si ừ. Còn là niệm ác chỉ cho là niệm tham sân si Niệm vô minh đó. Niệm ác là chỉ cho là niệm vô minh à, Niệm còn tham sân si mà nghi ừ. Có những niệm thiện ừ, Theo như cái cái nghĩa ở đời ấy, Thì người ta làm ấy, Nhưng mà do vô minh Người ta không có thấy được cái thiện này À, đúng nghĩa của nó thì cái niệm thiện này cũng trở thành niệm ác ừ. có người họ nói rằng họ làm cái việc đó là thiện à, nhưng mà họ sống không có đúng đạo đức, nhân bản, nhân quả thì cái hành động ấy vẫn là ác chẳng hạn như là một khi gia đình um, có đám vỗ Hoặc là cha mẹ muốn ăn uống đồ ngon Muốn ăn thịt, ăn cá Rồi mình mua gà, mua thịt về mình giết Để mình làm thịt cho gia đình mình ăn Đó là mình sống tốt với mọi người mà Cũng là thiện phải không? Nhưng mà cái thiện này nó vẫn làm khổ mình Việc mình giết hại chúng sinh là mình tạo việc ác mà. Mình làm khổ mình Rồi mình làm khổ người Có nghĩ rằng là vì mình mà giết hại Để cho gia đình mình ăn thịt Thứ ba nữa là Khi mình giết hại mình làm cho chúng sinh khổ Thì cái hành động thiện này Nó không phải là thiện Mà cái thiện này do vô minh Nó dặn dắt Từ đó nó trở thành là hành động ác Như vậy rằng Niệm ác chỉ cho là niệm vô minh. Do Tham sân si nó tạo nên Vậy niệm không thiện không ác như thế nào. Niệm không thiện đó, Là chỉ cho là khi mà chúng ta um, sống trên cái niệm ác thì cái điểm ấy là không thiện. Ừ. Um. Chúng ta vẫn còn tham đắm, vẫn còn tham sân si trên ba hành động thân khẩu ý. Cái điểm ấy là niệm không thiện. Và niệm không ác như thế nào? À, niệm không ác là cái niệm mà chúng ta à, không có làm đau khổ ai à, Không có làm cho mình khổ, chúng sinh khổ Đó là cái niệm không ác à, thấy không? Đó là cái niệm à, không ác đó. Ừ, Niệm không ác rất là niệm thiệt À, niệm không thiện gọi là niệm ác Thì nó ngược lại à. Còn cái niệm mà bất động, thanh trản, an lạc, vô sự Cái niệm ấy là cái niệm Niết bàn Cái niệm đó nó đầy đủ trí tuệ của nó Nó đầy đủ binh của nó Chứ không phải từ nào giờ người ta nói rằng à, Cái niệm không thiện à, Hoặc là cái niệm không ác chỉ cho là tâm mà Tâm Giống như là bên kinh Bác Nhã người ta nói đó à, Vô, khổ, tập diệt đạo Tất cả đều là không hết Cũng không có ác và cũng không có hiện luôn Thì nó cũng giống như cái câu nói này Niệm không thiện hoặc là không ác Ở đây à, Đức Phật dạy chúng ta Mọi cái niệm thiện và ác Thì mình phải thấu suốt đó. Bằng trí tuệ có với niệm ác thì mình tư vi mình xạ đối với niệm thiện thì mình phải tăng trưởng và khi mình sống là khi mình sống trên hai cái pháp niệm thiện, niệm ác này để mình ngăn, mình việt mình sống niệm thiện để mà nó nó quét cái niệm ác mà khi nó quét hết, nó làm cho mình không còn ác nữa thì nó trở thành là cái niệm hoàn thiện mà khi nó trở thành niệm hoàn thiện này Phật dạy mình không có chấp trước Mình không có tự ngã với điểm này Thì ngay đó là nhất Bàn Mình xả luôn đó. Thì lúc này mình cũng gọi là Tâm mình nó vô lậu Hoặc là vô ngã Trước đây người ta còn dùng cái từ là Hữu ngã Thiện Pháp Mà vô ngã ác pháp Thì nó cũng giống như à, Trong cái hai câu hỏi này Hữu ngã thiện Pháp là Chỉ cho là niệm thiện Chúng ta sống với Cái niệm tri kiến, hiểu biết Để mình xả thân Đó là hậu ngã thiện pháp Cái ngã đây là gì? Là chỉ cho sự nhận biết Đối với các pháp như thật à. Mà nhận biết để mà mình xả Thì nó không có tự ngã Còn nhận biết mình chấp trước Thì nó trở thành tự ngã à, Dù là phát thì... hiện Phải không? Nó còn tự ngã Còn vô ngã pháp Là ở đây là gì? Cái sự hiểu biết này Nó không có hành động với điều ác Mình không có làm những cái điều bất thiện Đó là vô ngại ác pháp Mình đừng có sử dụng Cái hiểu biết, cái ngại này Mình hành cái điều ác Đó là vô ngại ác pháp Đó là cái phần à, Câu hỏi thầy vừa trả lời à, Ý nghĩa là niệm thiện, niệm ác Không thiện, không ác Kính bạch thầy, con mới tu tập nên muốn hỏi thầy về pháp hướng tác ý hoặc quán. Ừm, con muốn quán pháp hướng tác ý ví dụ tham, sân, si. Ở đây thầy sẽ giải rõ về cái phần cái pháp hướng tác ý hoặc là quán. Tác ý nó nhiều nghĩa lắm nha. Ừm tác ý nó rất nhiều nghĩa à, tác ý đây á, nó gồm có cái nghĩa là chúng ta hiểu biết à, cái pháp đó pháp hướng tác ý là mình hướng tâm đến cái pháp đó mình hiểu cái sự thật à, ví dụ bây giờ nè à, cái tâm mình nó vừa khởi một cái điểm tham thì mình biết rằng cái điểm tham này là làm khổ mình không có nên tham đấm Chạy theo cái nghiệp tham này Khi mình hiểu rõ sự thật như vậy đó Đó là mình đang hướng tâm đó Cách mình hiểu biết như vậy nó cũng là Hướng tâm hoặc là tác ý à, Thì cái tác ý trong đây nó cũng có nghĩa nữa là Mình dừng hành động nó lại Mình không cho nó làm đó Mình hướng tâm mình nhắc là Thôi nó là cái phát bất thiện Ta không có làm Đó là tác ý đó. Mà khi mình hiểu rồi Mình biết nó rồi đó, Thì mình hướng tâm, mình tác ý Không hành động theo cái đó Phật có dạy chúng ta tu tập cái pháp là Tầm và tứ Tầm suy tầm Một cái Một cái tầm ác nào Nó khởi ra trong tâm Thì chúng ta phải suy tầm thiện Để mình hướng tâm, mình xả cái tầm ác Ví dụ bây giờ Nó vừa khởi một cái tầm Thì chúng ta biết rằng Nó đem đến là Nhân quả xấu cho mình Tăng trưởng cái điều bất thiện nhiều hơn Khi biết như vậy là Chúng ta nhắc thôi Không có được làm Không có được hành động theo nó Đó là tác ý Mà à, tác ý chỉ cho là tứ Tầm Tu tập tầm Và tu tập tướng, phải không Tầm là mình hướng là mình Suy tầm Mình hiểu sự thật các pháp đó Tứ có nghĩa là mình tác ý Tác ý để mình dừng lại cái hành động Tác ý đây có nghĩa rằng là mình dừng hành động đó Không có làm theo cái điều xấu ác đó Chứ không phải là tác ý là mình đuổi cái hành động đó đi nha. Trước đây người ta không có hiểu cái pháp tác ý này Người ta hiểu nhầm cái pháp tác ý mà trưởng lão dạy đó À Chẳng hạn như là khi có cảm thọ bệnh tật trên thanh Thì người ta các ý rằng là cảm thọ bệnh tật này á, hãy theo tay trái mà đi ra Và cái hết bệnh tật này á, hãy theo tay trái mà đi vô Có đúng không quý phật tử? Ừ. Mình muốn cho cái bệnh này nó hết nữa không? À, mà khi mình tu tập mà mình muốn cái bệnh này nó hết Cái tâm đó là tâm gì? Tâm tham đó, Tâm tham đó. Và nó thuộc về là tâm sợ hãi Tâm đó vẫn còn phiền não Nó chưa bất động với cái ác pháp Cảm thọ này Cho nên ở đây á, là Đức Phật dạy mình cái pháp tác ý á, Khi mà có lậu hoặc Có cảm thọ nó đến Chúng ta hiểu nó như thật Gọi là mình quán Mình quán á, Mình quán mình thông số cái, à, cái nguyên nhân sự thật của nó Và mình biết rằng mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến nó đều là pháp vô thường không có thật nó là pháp sinh diệt thôi khi biết như vậy là mình tác ý mình nhắc à, thôi nó là pháp vô thường, không có thật à, bây giờ nó đến thì nó sẽ đi thôi mình biết làm chủ tâm mình trước nhân quả này đó là tác ý đó <cười> tác ý để tâm mình nó, nó bất động Nó, nó làm chủ cái hành động đó Nó không có sợ hại hành động ấy Thì cái nhân quả này tự nó sinh tự nó diệt Đức Phật này dạy mình đó, Các Pháp tự duyên sinh Các Pháp tự duyên diệt nha Khi đủ duyên thì nó sinh ra Và khi hết duyên tự nó diệt à. Còn nếu chúng ta vô minh đó, Khi nó sinh ra mình chấp vào nó Thì mình sống trên nhân quả khổ mình chịu Mình hành theo nó mình khổ Trong 12 nhân duyên Đức Phật nói à, Do duyên vô minh Mà mình phải bị hành theo cái nhân quả của nó Do mình hành theo nhân quả Mà nó có thức Mà cái thức ở đây là Chỉ cho là thế giới của việc Thế giới của đau khổ ấy. Cái thức này nó thể hiện ừ, Qua à, Các trạng thái tâm thức à, Đau khổ của mình à, Nó thông qua 6 trạng thái luôn rồi à, Hạnh phúc hay là đau khổ Hạnh phúc thì trạng thái là cõi trời Đau khổ chỉ cho là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh ừ. Nó là như vậy Khi mà chúng ta hành động Trên cái nhân quả Nghiệp lực của mình đó, Thì nó tạo ra thế giới đau khổ Chỉ cho là thức Thức ở đây là Nó thuộc về là thức của vô Minh Hai là thức của Minh Nếu trước mình Trước đó mình có Minh Thì mình dừng cái hành động nhân quả xấu ác Thì cái thước này Nó không đưa đến đau khổ Chỉ cho là thiên giới của trời Hoặc là viết bàn đang làm đó. Nếu mà cái thước này nó vô minh đó, Nó hành động trên cái tham sang ri si Thì nó làm cho cái thước này Đưa đến đau khổ ừ. Là như vậy thôi đó. Cho nên khi mà ừ, Chúng ta tu tập Mình quán, mình hiểu rõ các pháp như thật Để mà nó làm chủ hành động của mình Gọi là hành đó Mình không có hành động theo với nhân mà Tham, sang si, mà nghi nữa Thì cái quả khổ tự nó không có Cái dưới khổ nó không có Nó biến mất liền Cho nên khi mình tác ý á, Nhằm để mình làm chủ đó. Chứ không phải là mình đuổi nó nha Trước đây mọi người hiểu sai ý, ý nghĩa này Cái gì đến tác ý đuổi nó Xua nó đi đừng nó đến với mình Và có những người người ta quan điểm như thế này mà. À, người này mà tu tập Còn bệnh thì người này chưa làm chủ bệnh à, sai. sai đó à, Có người nói rằng mà nói tu tập mà Còn bệnh Thì họ nói rằng là người ấy chưa làm chủ bệnh Ý họ nói rằng là Làm chủ bệnh là không còn bệnh gì nữa hết Mà người nào hiểu như vậy là tài tiếng Cho nên Đức Phật có nói điều này Ai mà nói rằng thân này không bệnh thì người đó là vô minh, là tà ký. Thân này là thân của nhân quả, thân của cảm thọ. Có thân thì phải có nhân quả, có nghiệp, có bệnh tật. Nó là chân lý mà. Sinh, già, bệnh, chết nó là chân lý, đó là sự thật. Bất cứ ai có thân đều phải có bốn sự thật này hết rồi. đó à Đã có thân thì phải có bệnh thôi Đó là dĩ nhiên Cho nên khi bệnh nó đến là chúng ta hiểu nó thật Nó là pháp vô thường ta mình bất động Tác ý mình làm chủ nó Thì cái bệnh này từ từ nó hết mà Mình không muốn nó hết Lâu hay mau phải không Đó, đó là làm chủ bệnh đó tiếng Làm chủ bệnh là sao là Tâm mình nó bất động trước cái bệnh Đó là làm chủ bệnh Chứ không phải làm chủ bệnh Mình đuổi cái bệnh này cho nó hết <cười> hoặc là mình tu tập trên hết bệnh mọi người không có hiểu được cái pháp này rồi cái nữa là cái nữa là con muốn quán pháp hướng tác ý cái quán là chỉ cho là chúng ta suy tư Chúng ta hiểu rõ sự thật các pháp ấy Rồi Nó giúp cho mình Nhàm chán Mình không có hành động à Cái pháp ấy mà. Cái quán là gì là Chỉ cho chúng ta hiểu rõ sự thật Nguyên nhân khổ và Khổ Chỉ cho là quán đó. Tư duy đó, Trong tránh kiến Phật nói rằng Tránh kiến và tránh thi duy Thì ở đây nó chỉ cho là quán Thì nó cũng nằm trong trên ý nghĩa đó Thí dụ bây giờ mình nghĩ rằng Nếu mình phạm vào cái giới gian tham Thì mình sẽ bị cái nhân là nghèo khổ sau này Phải không? Vì cái à, vì mình à, gian tham Vì bị ích kỷ Mà có người ta sẽ bị cái nhân Cái quả là nghèo khổ Mà cái quả nghèo khổ nó đến nhiều cái hình thức đó. À, Nó làm cho cuộc đời của mình à, Không có thành công Phải không? à Không có thành công Làm cái việc gì cũng thất bại đó. Cái quả đó là cái quả của của nhân thách kỷ đó Vì cái tâm sang tham, gian tham à, Nó đưa đến cái quả là không thành công Mình thấy có người buôn bán thì không thành công Làm ăn thì không thành công Đưa đến thất bại nhiều à, Nếu trường ngọt mà chúng ta bị như vậy Đó là cái quả là Chứ đó mình đã ích kỷ Mình đã phạm vào cái nhân ích kỷ đó Bọn sẽ gian tham trợ cấp Có những người mất tài sản, mất của cải Hoặc là bị động đất sóng thần, bị lụt lụt cuốn trôi đó, Mất nhà, mất cửa là Do phạm vào cái giới gian tham trợ cấp mà Trong cái giới gian tham trợ cấp này à, Chẳng những là chúng ta tạm vào cái tội này với con người Mà chúng ta phạm cái tội này với các loài động vật chúng sinh đó như mình thấy con ông nó đang làm tổ ừ. Rồi có người đến người ta phá cái tổ Giống như là phá nhà rồi, phải không? Ừ. Mà khi họ phá tổ Giống như là họ cướp rồi Họ cướp nhà, cướp cửa rồi. Bây giờ mình thấy một người đến Vào sông, vào nhà người ta Cướp trán trợ như vậy Mà cái người đi mà bắt tổ ông á Rồi là giết lấy tội của nó, lấy mặt của nó, lấy con của nó Cũng không khác nào giống như là người cướp Hai cái hành động làm ấy đều giống nhau cả Nhưng mà khi mình cướp gũi, giết người thì mình phạm cái trọng án Bị tù hoặc bị tử hành Đối với pháp luật của nhà nước Pháp luật nhà nước định ra là chỉ khi mà mình làm cái điều đó Nhưng mà đối với cái pháp luật của nhân quả Không tha chúng ta Khi mà chúng ta đến Mình phá nhà, phá cửa Lấy tổ ông đó, Thì cái tội này nó cũng tương xướng giống như là à, Giết người Mà mình kết cửa giết người Thì cái tài sản mà nó nhỏ Còn là ngày người ta giết vô số Của con ông à, Khi mà họ bắt được tổ ông Là họ làm cho ông mẹ chết nhiều lắm chứ Họ đốt đó sao mới là đốt nó chết. Ừ. Rồi là lấy mật, cái mật đó là con ông đó, nó đi lấy nó về để mà nó nuôi con nó. Đó là cái hạnh phúc của nó mà. Nó nuôi cái cái nhộng đó. À, khi mà con nó lớn lên đó thì những cái ông con này nè, nó ăn cái mật đó nên nó sống. Nó hút cái mật đó để mà nó sống. Thì lúc này là các con ông mẹ là không có nuôi nó bằng giống như là mình Mà thấy lấy mặt về trước đó Sau này các con nhọc này nó lớn lên đó Nó tự hút cái mạch này nó Là như vậy đó Nhưng mà con người ta thì đâu có biết đâu Người ta bẻ cái tụ ông về lấy mạch Lại mừng đó chứ <cười> Mừng đó phải không? Ừ Trước đề Phật tử mình có làm điều này không? Có Mình phạm vào cái tội là làưởng cướp nói về cái sao cũng vậy luôn dù là bất cứ tổ nào nhân tổ kiến tổ nhậnt tổ dáng tổ mối vân vân mình phá nó cũng giống như là mình phá nhà nó sau này chúng ta bị à, cướp bị mất tài sản mất của cải nhà bị hư bị mất là lý do những cái nhân quả này đó Mà chúng ta đâu có thấy sự thật này đâu Mình sống trên vun vinh Mình đâu có biết cái nhân quả này Cho nên tại sao mình thấy ở đời Nhà cửa thì bị mất hoát Bị ruộng lục cuốn tôi Bị hư hao Là do vô số nhân quả xấu này nó tạo nên Bây giờ chúng ta phải bị cái quả đó Cho nên khi mình Một người mà phá tủ ông như vậy Nó phạm vào bốn cái tội trọng Nếu xét cho nhân quả Thứ nhất là mình thạm vào tội giết Sát sinh à, Khi mà sát sinh ấy, dù là con người con vật Nhỏ đều là Cái tội đều giống nhau cả Nhân quả công bằng lắm à, Rất công bằng Pháp luật nhà nước chỉ là Công bằng với con người đó. Nhưng mà đối với luật vật thì Người ta lại là phí khích Lại là giết nó Nhưng mà thế giới này đau khổ là như vậy khi mà à, bắt tổ ông thứ nhất là sát sinh là thứ hai nè à không có lòng từ không có thương xót không có lòng từ với thế giới của chúng thứ ba nữa là phạm một cái tội là trực cướp trong cái giới thứ thứ tư đó àợ cướp gian dối tr trợ cướp à uhm. Thứ năm là nó, nó phạm một cái tội là không có bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Cuộc đời chúng ta được hạnh phúc là do đâu? Là do cái nhân quả lành thấy không? Mình sống thiện, sống lành, sống tốt với mọi người. Nhờ cái nhân này mà cuộc đời mình hạnh phúc. Không có ai hại mình. À, không có tài sản mình không có bị trợ cướp. Mình mà không có cái nhân mà bị mất trợm á. Tài sản mình mở cửa chăng nữa không ai lấy Đây là sự thật Nói như vậy đừng có mở rửa nha à, Chúng ta không có bị cái quả là Bị mất trợn Dù ở nhà chúng ta có để mà sơ suất Mình quên quá thì Nó không có mất Thậm chí xe mình để ngoài đường nó không mất Còn nếu mà Cái số mình mất trộm á Thì dù cho cửa kính gì chăng nữa, nó cũng mất nè Người ta tìm một cách, người ta khóa mà. Người ta phá để người ta vào lấy chợt Thì mình thấy có những nơi người ta mất chợt như vậy đó. à Cho nên cái sự mà Khi cái nhân quả nó đến đó, nó đều có cái sự tương tác của nghiệp Cho nên Đức Phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng mà Sinh ra từ nhân quả Sống trong nhân quả và chết được nhân quả Đó là môi trường nhân quả Nếu mà trước đó Chúng ta quán rằng là Mình sống mình không có gian tham Không có trợn, mình cướp Không có giết hại chúng sinh Không có làm cho chúng sinh khổ Mất nhà, mất cửa, mất hạnh phúc đó. Thì bây giờ là mình được hạnh phúc Cho nên mình biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sanh Thì tự cái nhân quả này nó bảo vệ mình Mà mình không mất tài sản Đó là hạnh phúc thôi Người mất tài sản đau khổ phải không đó. cho nên mình sống với nhân quả thiện đó, thì chính nhân quả thiện này nó bảo vệ mình Ừ chứ đừng có đổ thừa là người đó là họ còn và cướp nha đó là thế giới nhân quả của chúng ta nếu lỡ chúng ta có mất thì mình biết rằng thôi mình phải biết bằng lòng hoan nghị vui vẻ đó là do trước đó mình đã như vậy rồi nhờ cái tứ vô lượng tâm á À, mình quán, mình hiểu được sự thật, nhân quả như vậy mà mình không có phiền bộ ừ. hoặc lỡ mà chúng ta có đi đường bị người ta mốc túi thì biết rằng trước đó mình phạm một cái giới đó, đó. có ai mà ừ. mất mất tiền trong túi không? có, có <cười> bị người ta người ta rạch túi hoặc mà bị người ta móc túi <cười> đó. thì cái đó mình biết rằng Trước đây mình phạm vào cái tội đó Mình chưa chắc là mình lấy củ của con người đâu Mà à, cái đời sống xung quanh á Các loài động vật xung quanh á Chẳng hạn như là Con vật nó đang ăn cái cái cái món gì đó Nó đang sống với hạnh phúc của nó Đến thì mình phá Thí dụ bây giờ con kiếm Nó đang ăn cái hạt cơm ở dưới sàn nhà mình Nó đang bu đến nó ăn Mình không biết, mình lấy chỗ mình quét Quét nó đi Làm cho mất đi cái sự sống của nó Thường ở đời người ta dùng cái từ là Trời đánh Đánh bữa ăn phải không Mà chúng ta đàn đoạn là chúng ta Đánh bữa ăn của không ký Thì chính hành động nhân quả Nó sau này chúng ta khổ đó Chúng ta bị mất hạnh phúc à, Những lúc mà chúng ta Cơ nhở đối khổ là Vì những cái nhân đó, đó. Nó Vô số những cái nhân quả này nó tạo nên đó. Cho nên khi mà chúng ta quán về à, về các pháp khổ Về khổ bởi nguyên nhân của khổ Thì mình phải thông suốt sự thật này Để mình nhàn chán Nhàn chán từ nay mình không dám làm những cái nhăn pháp này đâu Vì tương lai mình không còn bị đau khổ đó. cái pháp quán là như vậy đó Quán để mình nhàn chán Rồi là pháp Pháp hướng tắc ý À, Pháp hướng tác ý Như hồi nãy Thầy nói Khi mình đã hiểu rồi Mình đã biết sự thật nó rồi Mình hướng tâm từ nay là không có làm Bất cứ những cái điều xấu đó nữa Đó là Pháp hướng tác ý Mà Pháp hướng tác ý này nó có hai phần Ban đầu Khi chúng ta chưa có hiểu biết Sự thật nhân quả đó Thì mình thấy quán Quán để cho mình thường thục Mình hiểu sự thật cái Pháp này Mà khi mình đã quán thường thuộc rồi đó Sau này mình không cần quán nữa Mà chúng ta chỉ hướng tâm thôi Không cần quán nữa Tại vì cái đó mình hiểu rồi Mình đã thông suốt rồi Ví dụ bây giờ Khi mình thấy nhân quả của mình Và của mọi người Chẳng hạn như là tại sao mình bệnh tật Gia đình mình bệnh tật Mình biết rằng đó là nhân quả của mình Thì lúc đó mình chỉ hướng tâm đến À đó là thế giới của khổ ngoài nguyên nhân của khổ thôi, hoan nghỉ mà vui vệt với nó thôi khi mình hướng tâm như vậy, đó là cũng là tác ý luôn cái pháp tác ý, đó, đầu tiên đó, nó hiểu ra cái sự thật này để nó ngăn nó dừng lại cái hành động ác đó đó là tác ý à. và khi mình à, sống tu tập trên cái pháp tác ý này một thời gian đó, nó tạo thành cái lực Có nghĩa rằng là tri ký mình đã thông suốt rồi Trí tuệ mình hiểu biết về sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Quá rõ rồi Từ đây mọi sự khổ nó đến Chúng ta không cần phải quán Mà chỉ cần hướng tâm đó Hướng tâm là sao? Hướng tâm về cái sự giác ngộ mà mình đã hiểu thì Trên cái hướng tâm này Tự nó ngăn và nó diệt luôn Bật tử mình hiểu ra chỗ này chưa? Được ban đầu á, mình chưa có hiểu biết cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ mình phải quán, mình thông suốt nó và khi mình thông suốt rồi mình tác ý, mình dừng nó lại đó là cái giai đoạn là đầu chúng ta chưa có hiểu và khi mình đã hiểu rồi nó trở thành một cái pháp hướng rồi. À, sau này nhân hoạt xấu ấy nó đến nữa chúng ta không cần quán nữa mà mình hướng tâm đến sự giác ngộ này thì trên cái hiểu biết này tự nó ngăn quả nó gì luôn đó cũng là Hướng tâm các cho ví dụ bây giờ nè như thầy một cái gì nó đến thầy chị hướng tâm đến thôi. chỉ cần biết nó là nó mất còn nó đi hay không đi mặt nó chứ nó mất cái gì nó mất cái sự mà dính mắt à, chấp trước vào cái cái cái pháp ấy cái nhân quải Ừ chứ đâu cần lại phải ngồi mà quán từ đầu đến cuối là như thế này như thế này đâu <cười> mình đã biết rõ rồi, lúc này mình chỉ hướng tâm đến với cái sự hướng tâm này, với cái sự hiểu biết này thì, thì ác pháp kia Tự nó biến mất. Nó biến mất có nghĩa rằng là nó không còn chấp trước. Dù cho cảm thọ bệnh tật này nó vẫn có, nhưng mà nó không làm cho mình lo lắng sợ hãi. Nó biến mất cái tâm là tham sân si. Ấy. Nó làm cho tâm mình bất động trước cầm thọ này Chứ không phải là biết mất cái cái bệnh tật đó. Nó xả được cái tâm chấp trước Cho nên Đức Phật này nói á, à Lậu hoạt này, kiết sử này nó có là do tâm chấp thủ Tâm chấp trước Chúng ta nên nhớ nè Hoàn cảnh nhân quả đau khổ nó đến Nó chưa phải là kiết sử Cái dụ bây giờ người ta mắng chửi mình Cái lời mắng chửi ấy chưa phải là thiệt. Khi tay mình nó nghe người ta chửi thì cái đó chưa phải là cái sự. Cái sự là do đâu? Là do lòng dục, do tham, sân, si, mạn, nghi, đó là cái sự đó. Ví dụ bây giờ tay mình nó nghe người ta nó mình giận ra, mình chửi lại, đó là tiết sự. Còn nếu người ta muốn chửi mình, mình làm chủ đó, Mình hiểu nó đó là nhân quả của mình. Khi mình hiểu rồi, tự nó bất động rồi. Phải không? Nào, mình xả được cái tâm đó. Thì đó là hướng tâm đó, Hướng tâm các ý. Đó. Thì nó bất động. Cho nên, đó, mọi cái điều xấu, nhân quả, tác động xung quanh chúng ta, nó chưa phải là xấu. à Nó chưa phải là kiết xử. Trừ khi mà chúng ta vô minh, Chúng ta chấp thủ, chúng ta dính mắt, hành động theo cái văn hòa xấu đó. À. Trên cái tâm tham, sân si mà nghiêm. Đó là kiếp sử đó. Kiếp sử là như vậy đó. Thí dụ bây giờ chúng ta cũng ăn, cũng thấy ngon đó. Ngon thì biết ngon nhưng mà không có tham đấm. Thì nó đâu phải là kiếp sử phải không? Còn bây giờ ăn mình thích thú, mình tham đấm, đó là kiếp sử đó. <cười> nói như vậy đó. Thì khi mà chúng ta quán hướng tâm tác ý, thả xạ cái tâm tham sân si Mình thấy được thế giới đau khổ của nó mà mình không hành động Do mình giác ngộ ra sự thật này, nó giúp cho chúng ta tự dừng lại hành động ác Thì thế giới khổ nó diệt được Đó là như vậy đó. Thì Phật tử mình hiểu về cái pháp là hướng tác ý rồi phải không? đó Trước đây mọi người không hiểu à, Đến cái giờ tu định mu lậu ấy, Cứ ngoài quán riết Mình đã hiểu rồi mình cứ ngồi quán nữa Thì cái đó mình có hữu sự không? Hữu sự không? Nó động tâm mất hết trơn Cái gì mình đã giác ngộ rồi Bây giờ đó mình Hậu trì nó thôi Mình hướng tâm đến là nó nó Xả được cái niệm đó là nó bất động Hoặc là hướng tâm là như vậy Chứ đừng nó ngồi đó Mà quán riết là không được Sau này khi mà tâm mình nó thanh tịnh Trí mình nó phát triển ra Nó hiểu cái pháp Phật dạy nó nó, nó nó nó vi diệu Đó, đó là tuệ của mình đó. Còn bây giờ là mình nghe những điều Phật dạy Mình hiểu Về cái mình quán à Cái sự thật nó trên cái nhân quả của mình Để mình xả ra Đó Mà khi mình xả đến đâu đó, Thì từ từ tâm mình nó thanh tịnh Khi tâm mình nó thanh tịnh thì trong đó trí mình nó hiểu biết sự thật các pháp lỗi Trong cái giới định tuệ Phật có dạy mình á, Giới sinh định Định ở đây chỉ cho là tâm thanh tịnh nha Tâm không còn tham sân si mà nghi Đó là cái định của Đạo Phật đó. Ừ. Trước đây người ta hiểu cái từ định của Đạo Phật Nó không có đúng Định á, phải ngồi, ngồi thiền nè Gương tâm, díp tâm vào một cái địa một gì đó Để cho tâm mình nó định Thì nó cũng định thiệt chứ Cái định này gọi là cái định là ức chế Nó cũng làm cho các bọn điện nó, nó lắng xuống Nó giống như là đi nước này à Nhưng mà cái định của nó là cái bề mặt là tạm thời nó lắng thôi Nhưng mà các cái sự nó còn nằm ở dưới Nó chưa có thanh lọc Nó chưa có đoạn diện À. Thế nên người này là cái định này là định định ức chế. Còn cái định mà Phật dạy mình cái định này là không còn tham sân si và cái, cái tâm mình nó à trắng bạch như vỏ ốc, bóng quán như không. Nó không còn phiền não. Nữa. Thì cái định này bất cứ thời gian nào, không gian nào nó cũng đều là định hết. Đi đứng nằm ngồi thì nó đều là định hết. Trong bác cánh đạo Đức Phật nói rằng là chấm định này. Cái định này nó không có không gian và thời gian Trước đây mình nghe có người nói đó, Con ngồi thiền được 3 tiếng tâm định lắm Cái này có định chưa? Cái này người này chưa có giác ngộ cái định của Đạo Phật Có người nói rằng là Con ngồi thiền là tâm con vắng lặng lắm Được 5 tiếng này, Được một ngày Người này có chấm định chưa? Chưa chấm định Họ hiểu cái định như vậy là tạ định đòn cho nên người ta hiểu sai cái chánh định Đạo Phật cái chánh định Đạo Phật là chỉ chỗ cho tâm không còn ham, sang, si, mạng, yên trên cái tâm đó là nó bất động đó là chánh định cái định này nó không có không gian mà thời gian thí dụ bây giờ người ta đến người ta chửi mắng này, mà tâm mình nó bất động đó là định đó đó là định, định. Cho nên trước đây người ta hiểu sai ý nghĩa Cái chánh định của Đạo Phật Cứ nói rằng cứ ngồi thiền Giết tâm gươm tâm lại để Tâm mình nó không suy nghĩ Để có địch Hết sức là nguy hiểm Hầu hết bây giờ là Phật giáo phát triển Từ Phật giáo phát triển Đại Thừa Từ đến Phật giáo huy nghĩ Nam Tâm bây giờ Cũng đều rơi vào trường hợp hiểu sai cái chánh định Đạo Phật này Người ta đều tu tập Là cái định đức giới Còn cái định là Phật dạy mình là do giới sinh ra Mà giới chỉ cho là cái đời sống Đức hạnh Trí tuệ đầy đủ trên nó Từ đó mà nó ngăn nó diệt các ác pháp Kể tâm và nó thanh tịnh Đó là định Thì trong à, Cái định mà định tư cụ Thì theo Li Thơ Ba Đi Na này nói đó Định là gì? Định nó có các phần Định chỉ cho là nhất tâm Hoặc là định chỉ cho là Tứ tiến trạng Tu tập cái pháp ngăn ác gì ác Đó là định đó. Hoặc là định chỉ cho là sự tu tập Xuyên năng càng mẵn tu tập Tái tu tập Các pháp hành mình đã tu tập Những hành động mình quán Mình tu duyên, mình tác ý, mình xả Nó cũng thuộc về là định hết Mà chữ lão mà vậy chúng ta là định vô lộ đó Đúng không? Để vô lậu làm như vậy thì Chỉnh khai chi kiến Để mình ngăn ác gì ác Từ đó tâm mình nó định Đó là chánh định của Đạo Phật Cho nên cái chánh định của Đạo Phật Là nó sốc bình thường, tu tập bình thường Không có ngồi mà nhiếp tâm an trú tâm Cái điều mục nào Còn cái giai đoạn cuối cùng á, Chúng ta tu tập cái pháp thân hành liệm Để mà nó xuất hiện Bẻ giác chi và tứ hợp tốt á. Cái đó là cái định của Của Bậc Thánh rồi Khi tâm mình nó đã thanh tịnh hoàn toàn Lúc này là tâm mình tự nó định thật Tự nó định Chứ chúng ta không có ngồi đó tập trung để mà gương tâm lại cho nó định đâu Lúc này mình muốn mình suy nghĩ Chuyện này chịu kia nó đâu còn suy nghĩ nữa Cái dục của mình á Ngũ trị cái mình nó đã đoạn diệt hết rồi Lúc này tự nó ở trên thân này Suốt ngày đêm như vậy đó, tự nhiên đó Điệt vời đó. Bây giờ mình muốn khởi thiện là suy nghĩ nó được Nó có một cái lực rất là đặc biệt như vậy đó Nó gọi là cái định, định giác tri nè Nó không còn phóng giật nữa Còn bây giờ cái tâm mà nó còn ngủ truyền cái Nó định chút xíu, lát nó có giật ra Còn cái tâm mà, một vị mà nó đã bất động rồi Nó không còn ngủ truyền cái rồi Lúc nào nó cũng định trên thân Nó hay lắm Mà tự nhiên à, Lúc này các ngài tỉnh tức Trên mọi hành động của nó Đi đứng nằm ngồi Khi nó ngồi á, thì tự nó biết Hơi thở ra vô, tự nhiên Hơi thở dài, nó biết hơi thở dài Hơi thở ngắn, nó biết hơi thở ngắn à, Nó không có điều khiển nha à, Lâu lâu cái ngày phải hướng tâm nhắc. à Cảm giác toàn thân Tôi biết tôi thở vô Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra để sao mình nhắc, nhắc như vậy. Để nhắc như vậy để ngày chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà không nhắc á, nó sẽ rớt vào không không tựu liền. Đã. Lúc này chúng ta phải nhắc vào các điều mục đó để nó giúp cho tâm mình lúc nào cũng tỉnh thức trên thân. Để cho nó tự thân thức cái trạng thái này suốt 7 ngày đêm thì tự cái 7 năng lực giác kia nó xuất hiện năng lực hết trơn tu nó nhẹ nhàng lắm, nó không phức tạp. Còn bây giờ có người á ngủ tri cái chưa độ diệt, tham sân si còn nguyên, ráng người mình nhất tâm chú tâm, ráng đi cái pháp thần hành niệm á, gương vào cái hạng độc tác á, ráng đi suốt cuộc tuần lại, Nó trở thành cái định này, Định tưởng nó nó xuất hiện nhiều cái điều nguy hiểm trong đó đó. Ma tưởng trong đó nè. Nguy hiểm lắm. Cho nên người ta tu sai đường nói tu tập của Phật Đạo Phật là rất nguy hiểm. Mà hiện nay là hầu hết như vậy. Bên Phật giáo phát triển cho đến cái Phật giáo Nam Tâm cho đến thời trưởng lão chúng ta người ta cũng chưa có hiểu về cái trách định này nữa. Về tu nguyện huyện thi nhau mà ngồi thiền không? Đâu có đúng người dạy trưởng lão đâu. Trong khi cái trách định mà, mà Ngài dạy chúng ta Quá rõ ràng mà không ai giác ngộ ra sự thật này Chỉ cho là tâm bất động Tâm không còn phiền não nhưng tâm mình còn cái đó Thì mình cứ tránh tinh tấn siêng năng để mình tác ý mình xả Quá để mình xả Đó, đó là chúng ta đang tu tập Cái tránh định Cho nên Đức Phật nói giới xin định Chỉ cho là cái giai đoạn tu tập Tứ tính cảm Xả được một tâm Bất thiện Thì cái định mình từ từ nó có Tự nó có cái định này Chứ chúng ta không thể dùng một cái pháp môn nào đó Để mình gương tâm mình gò cái tâm mình cho nó định Nó xích nguy hiểm Chúng ta tu như vậy là những ý thức Tu như vậy là cái trí tuệ mình nó bị trẻ luôn Thì nói đến cái pháp hướng tâm tác ý, xạ các chứa ngại, tham sân si, xạ được tâm này thì tâm mình có định rồi. Cái định này chúng ta sống bình thường, sống vô sự. Mà khi cái năng lực bảy giấc kia nó có rồi, chúng ta muốn nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, như vợ, dễ như trở bằng tay, không có khăn. Bây giờ cái tâm mình chưa có thanh tịnh Mình muốn mình nhập Tu tập như vậy suốt đời Phí công, phí sức Chẳng thấy ít gì cả Cho nên mọi người không có hiểu được Cái giai đoạn tu tập này Nguy hiểm lắm Rồi tiếp tục câu hỏi kế Trước đó con phải ừ hiểu nay hiểu hiện nay mình trước đó con phải hiểu hiện nay mình đang tham sân si những gì trong cuộc sống hiện nay và suy nghĩ cụ thể từng pháp như tham ăn à ngủ ái kiếm tiền đều là vô thường đều là pháp ác Từ đó mình hiểu Thì mình mới dùng phát hướng các ý tu cập Trong bốn loại Trong bốn quan thi Để li tham sân si Xin thầy quan hị chỉ dạy cho con Ở đây để thầy sẽ phân tích Cái biểu biết về chi kiến Để mình làm chủ tâm tham sân si Ở đây chúng ta nên nhớ à, Chẳng hạn như là cái người cư sĩ Khi sống gia đình á Chúng ta phải sống đạo đức của gia đình, thấy không? Thí dụ bây giờ mình là người vợ Hoặc là người chồng à người chồng Thì chúng ta phải sống có trách nhiệm Mình phải đi làm Tạo ra kinh tế Phải có tiền Để mà nuôi dưỡng gia đình Đó là cái đạo đức đó Ở đây Phật dạy nhớ nè Phật dạy chúng ta nên nhớ điều này Mình hành động điều gì Nói điều gì, suy nghĩ điều gì Không làm hại mình, hại người và hại chúng sinh Cái hành động ấy là thiện pháp Chúng ta phải tăng trưởng Thí dụ bây giờ khi mà chúng ta vẫn đi làm Mình tạo ra cụ cải Nhưng mà cái việc làm này là Trong đó không còn tham nha Đừng có phạm vào các tội như là gian tham không có được sát sinh nè gian tham là tà dâm nè Nói dối nè, nói lời ác độc nè Nghị ngập. thì khi mình làm ra cái đồng tiền này Nó không phạm vào các cái tội này á Thì cái đồng tiền ấy là Không phải là tham Ừ Mình vẫn đi làm chứ Mình đi làm là tốt cho công ty Cho suy nghiệp Cho công việc của mình Nhưng mà trong đó Tâm mình nó không có muốn là Làm cho có tiền nhiều Không có muốn là tăng lương Không có muốn làm Thưởng Phải không? Đi làm muốn mình căng lương thử Cái tâm đó là Tham rồi Chính cái nhân đó là nhân kích kỷ đó Mà chúng ta phải nghèo khổ Cho nên cái quan trọng là Khi chúng ta vẫn làm việc Vẫn sống tốt với mọi người Trong đó đừng có tham Hãy nhớ điều này nha Mình có cái tâm tham này không thành công đâu Thứ nhất bây giờ à, Nếu mà chúng ta xin được việc làm Công ty nào đó, xí nghiệp nào đó Nhớ là đừng có đặt cái, cái tâm tham vào trong đó Có người thì uh, chọn việc làm Công việc này có tiền nhiều nè Mình chọn cái nhà này mình làm Phải không? Đó là nguy hiểm đó Nó là cái tham Mà khi làm Tìm mọi cách để mà có tiền nhiều à. Nó dễ đưa đến những cái tiêu cực đó Nếu mà người có tâm tham á Khi mình làm bất cứ một cái ngành nghề gì Nó cũng, cũng dễ sinh ra những cái tiêu cực nhất định nào đó Nếu mình là người à, người buôn bán Là thế nào cũng gian tham Căn non đông thiếu Lường đạt mọi người Nếu mà chúng ta làm Làm nghề mà giáo viên á, Thế nào cũng có tiêu cực à, Phải không? Ừ. Nếu mà chúng ta à Làm nghề bác sĩ á, Thế nào cũng có tiêu cực trong đó Đó. Hoặc là chúng ta làm nghề kỹ sư á, Thế nào cũng có tiêu cực Đường sáng để bị hư hào Kém chất lượng Nếu mà chúng ta làm việc à, Công viên trước nhà nước á, Thế nào cũng Tham nhũng hóa lộ Cho nên khi mà con người Có cái gốc tham này Nó dễ sinh ra những cái tiêu cực Chính vì cái tâm đó Mà nó làm cho chúng ta bị Nghèo khổ Nó làm cho chúng ta bị à, thất bại Nó làm cho chúng ta không thể phát triển được Mình thấy có những cái mặt hàng Khi sản xuất, mới sản xuất ra thì có chất lượng Thời gian tự nhiên nó kém chất lượng Đó là cái sự gian dối Chính vì cái sự ích kỷ đó Người ta chỉ nghĩ đến cái doanh thu lợi nhượng Rồi người ta không có sống đạo đức với cái sản phẩm mà làm ra Với người tiêu dùng Mà chính công ty đó Dành rành đưa đến phá sản Điều này có không? đó Chính nguyện cái nhân ít kịch đó Mà tự họ đưa đến phá sản Những nước mà phát triển Người ta không bao giờ sống như vậy đâu Từ công nhân viên Cho đến giám đốc thì Khi mà họ làm ra cái sản phẩm đó cái sản phẩm này họ đặt cái tiêu chí là chất lượng hàng đầu để cho người tiêu dùng khi mà họ mua cái món hàng này đó, đúng cái đồng tiền của họ đó là cái đạo đức đó, đó là cái đức là không không có gian tham chính cái nhân đó nó tạo thành cái phước hữu lậu tự nhiên là họ giàu đó. họ phát triển bền vững cho nên những nước mà phát triển Mà cứ phát triển mãi là như vậy Chẳng hạn như là Việt Nam mình đi Mà nếu mà toàn thể Người dân trong đất nước mình Sống với cái đức Ly tham này Thì tự đất nước mình Không bao lâu phát triển quật quật Mà người dân mình nó còn à, Cái tâm gian tham này không thể phát triển được Khó lắm đó Cho nên ở đây một cái câu nên nhớ Khi mình đi làm ăn, mình kiếm tiền Đó là cái đời sống đạo đức, nhân quả của gia đình Thì chúng ta phải sống tốt với mọi người Mà trong đó mình không có tham vọng Mình không có à, làm phải buộc, mình phải có gì nhiều Đấy. Nếu mình còn có cái tâm đó, nó dễ sinh ra những tiêu cực đó Dù cho chúng ta có lương ích Chúng ta hoan nghĩ mà sống với nó Mình sống với đạo đức này Từ cái đạo đức này Nó sẽ chấp cánh cho cái quả tương lai Tốt chúng ta à, Chúng ta sống như vậy là Mình không có sai Pháp Mình không có sai đạo đức Và trên cái đời sống ấy Chúng ta cũng hiểu thêm rằng Dù cho mình có làm có tiền Tạo ra hạnh phúc cho gia đình Đem đến sự bình yên cho gia đình à, Nhưng mà trong tâm mình biết rằng Các pháp này nó cũng là vô thường thôi Nó cũng là pháp viên hợp viên ta Do mình hiểu biết về chư tiến này Cho nên mình không có tham chấp nữa. Và mình sống bình yên với cái nhân quả này Với công việc này Có nghĩa rằng mình vẫn sẵn sàng Cống hiến tài đức Đem đến cái hạnh phúc cho Mình mà cho gia đình Và cho mọi người Nhưng mà trong đó chúng ta biết rằng à, Tất cả các pháp này nó cũng đưa đến vô thường ngoại diện thôi Khi hiểu biết cái tri kiến này Nó làm cho cuộc sống mình cảm thấy nhẹ nhàng Không có bị ràng buộc vào các vật chất Phải không? Nếu mình làm có tiền nhiều Thì người ta sẽ được nhiều điều an hành Nếu mình không có tiền Mình cũng không có mạng gồm Nếu lỡ mình làm ăn có thô lộ, của thất bại Mình không có khổ Phải không? Còn bây giờ mình làm Cái gì mình cũng chấp hết Thì nó dễ đưa đến đau khổ lắm Tại vì các pháp là vô thường mà. Cho nên Đức Phật nói Các pháp là vô thường Cái gì vô thường là khổ Là như vậy Còn bây giờ mình biết rằng Mọi pháp thì vô thường Dù là thất bại hay thành công Tất cả đều là vô thường cả Khi biết được chân lý này Nó làm cho cuộc sống mình lạc qua Không còn bị dính mắt đau khổ mà. Đó là như vậy đó Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái này Là chúng ta tu tập Tại hoàn cảnh gia đình của mình Chứ đừng có nghĩ chúng ta Trước đây mình hiểu Để mình không còn tham nữa Thì đừng có nghĩ đến tiền phải không Nói như vậy chưa có đúng thì khi mà quý thầy น่ะ xuất gia này, sống với hạnh là không có giữ tiền bạc thì lúc đó là nó phù hợp. Nó phù hợp với thầy. Còn Phật tử cư sĩ chúng ta đang còn sống là gia đình vẫn còn đi làm ăn, mình phải tính toán chứ. Mà khi mình tính toán mà tính toán này để mà đem đến hạnh phúc cho gia đình, đó là đạo đức, nó đâu phải là tham. Mình tính toán mình buôn bán làm sao để cho nó không bị lỗ. À, nếu mình buôn bán mà không có tính toán nó lỗ rồi ai khổ đây? Mình khổ và gia đình khổ. Đó là cái đức đức cẩn thận. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mình à mình làm ăn mình tính toán đối với tiền bạc mình còn tham cái đó chưa chắc nha. Cái tham khi nào mà mình bị nó trói buộc Mình thăm lắm cho bản thân mình à, Ví dụ bây giờ mình có tiền Để mình ăn sung mặt sướng cho mình Đó là cái thăm Còn bây giờ Mình sống đạo đức Làm ăn có tiền Để mình đem đến cái hạnh phúc cho gia đình Cái đó không phải là thăm Đó là cái đạo đức nhân bản nhân quả Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này Nếu mình không hiểu rõ Mình cho rằng Khi mình nghĩ đến tiền Đó là ác pháp Như vậy là không có đúng Ác pháp nó có khi mà mình sống trên cái tâm tham Tâm sân, suy, si, mạng và nghi ngờ đó là ác pháp Chứ không phải là mình cầm tiền gọi là ác pháp nha <cười> Mình cầm tiền mà tâm mình nó tham đó. Vì tiền này để mình tham dục chạy theo nó gọi là ác pháp Cho nên hồi nãy Thầy nói à Một cái pháp xung quanh ta Trên sáu căn này nó chưa phải là cái sử Khi sáu căn này Nó tiếp xúc với sáu pháp trần Nó chưa phải là kiết sử Nó chưa phải là lòng dục Mà kiết sử này nó có Lòng dục này nó có Là do mình tham, sân, si mạng nghi Đó là kiết sử Cho nên chúng ta phải hiểu về Cái pháp hành này của Phật Để mình tu tập cho nó đúng cái giai đoạn Có những người người ta hiểu sai Cái chỗ này Họ muốn tu tập giải thoát Họ bỏ hết luôn Tài xã, nhà, cửa, của cải Tự nhiên là Bỏ ngang hết chơi Làm cho gia đình Bị sóc nặng Có những Phật tử như vậy Vợ chồng đang sống hạnh phúc Mười mấy gần hai chục năm trời Hôm nay đọc cái quyển sách của trưởng thạo Nghe cái giác ngộ được Bỏ hết luôn Rất nguy hiểm Cũng may là Nghe những cái bài phát thoại của thầy Họ giác nổi ra cái hiểu biết Sai của mình Cho nên tự nhiên về Bỏ hết Không còn muốn buôn bán nữa Con thì không Coi như là không có Chăm sóc bắt đầu Chồng thì bỏ mặt luôn Làm tôi đau khổ Chồng Mà xem mình giống như lời thánh như vậy đó. Mà Thánh đâu có làm khổ người được, phải không? Xem mình giống như là Thánh, như, mình. như vậy đó. Cho nên làm cho cả gia đình đau khổ. mà Khi hiểu đạo Phật, không có thông suốt, tham pháp tu cho mong, mong chứng đạo, mong mình mau vậy đó, đó là tham pháp rồi. Còn Phật dạy chúng ta, khi mình giác ngộ chân lý này, để mình không còn khổ nữa, thì về mình sống đạo đức của gia đình trước, Đó. Tại vì cái nghiệp của mình Nó đang còn ràng buộc mà Mình phải dùng cái sự giác ngộ này Về mình tu tập Trên từng cái hành động đạo đức Trước đây thì mình không có hiểu Lỡ mà chồng Anh có nói một câu nặng Thì mình giận lên phải không Còn bây giờ mình giác ngộ rồi Lỡ mà anh có xúc phạm ảnh có chửi mắng mình mình cứ biết À đó là nhân quả Phải biết thương xót bin vô lượng đó là thương xót hoặc là hỷ vô lượng là hoan nghĩ vui vẻ đón nhận nhân quả này thì ngay đó là chuyển nghiệm đó thì đó là tu đó Phật dạy mình những cái điều tu tập là như vậy nhé cho nên có những người thì họ không có hiểu biết điều này cứ họ đọc một vài một vài quyển sách rồi họ tham hết mà muốn là bỏ hết vào cái viện tu học Thậm chí có những người bán nhà đó chứ <cười> Có đó, trước đây có người có đó. Bán nhà, bán của cải vào cái viện tu Thầy thốt, đó. trọn đời con sẽ theo thầy, theo trưởng lão, theo lão Con tu là chết bỏ Nhưng mà cái cơ bản là họ là sống sai đạo đức rồi Cái nhân quả của họ, họ chưa có xã, họ chưa có chuyển Nó đang còn ràng buộc Bây giờ mình vào tu hữu pháp Phật Thánh này được không? Không thể được. Nó xây dựng một nhà giải thoát trên cái bụng này. Ừ. Trên cái bụng bụng. Cái nhà này nó có vững không? Họ càng tu, càng bế tắc. Trong khi cái nhân quả của họ chưa có độ liệt sạch. ai kiết xử, duyên nợ gia đình, Chưa có tu tập, chưa có xã trên đó Mà bây giờ Mình vào tu viện mình muốn giải thoát Cái muốn đó là ích kỷ Muốn giải thoát cho mình Rồi để gia đình đau khổ như vậy Thậm chí là người ta hận đạo Phật Vì đạo Phật mà Bây giờ tôi mất vợ, mất con, mất chậu Đạo Phật, Đức Phật không bao giờ dạy những điều phi đạo đức như vậy Nhưng mà do Chúng ta không giác ngộ Không có điểm đi ra cái đường đi Nhân quả của mình Không có thấy Pháp thứ thực hiện tại Mà Phật dạy Đức Phật dạy chúng ta Pháp của Ngài là Pháp thiết thực hiện tại Khi mình đã giác ngộ được sự thật này Về sống tốt của gia đình Đó là một tu đó. Trước đây thì Trước đây mình còn giận Còn phiền não với mọi người Khi nghe người ta Nói ra nói vào Còn bây giờ mình biết tu rồi Về mình cứ tu yêu tha thứ thôi Đó là chúng ta đang chuyển nhân quả Từ nào giờ mình có nghe cái từ là Tu là chuyển nghiệp phải không? Ừ. Tu là chuyển nghiệp là sao? Ừ. Trước đây thì người ta chưa hiểu Tu thế nào là Như là điện thuật, này, điện chú, ngồi thiền này. À, làm phước nào, bố bốthí cún dường nhờ công đức này nó chuyển nghiệp có đúng không không không trước đây á, không trước đây chúng ta đây. À, trước đây, đây chúng đây... phải... thế... đây... ta phải... để tập tu á, bằng hình thức như là à, à niệm Phật nè tụng kinh là cậu an cầu siêu nè ngồi thiền nè à, công quả là làm phước bố khí cúng dường rồi mình hồi hước công đức này à, cho được bình an phải không trước đây chúng ta tu như vậy Đã sai tôi như vậy là sai rồi Nó không có đúng Còn Phật dạy mình là Khi mình giác một chân lý á, Về mình dùng cái chân lý này à, Mình tu tập trên cái hoàn cảnh nhân quả của mình Thí dụ bây giờ Cảm thọ bệnh tật nó đến Mình biết rằng thôi Đó là trước đó mình ác Mình giết hạ chúng sinh Hôm nay mình biết rằng thôi Đừng có giết chung sinh nữa Phải vui vẻ mà đón nhận cái nhân quả này chứ Mình phiền não với ai giờ? Cho nên, đó là nghiệp của mình đó Phật nói à, Kẻ thù lớn nhất của đời mình là Chính mình Đó là do mình tạo cái nhân quả này Mình phải hoan nghỉ đón nhận nó Cho nên, Đức Phật hãy nói đó Hạnh thù diệt Hạnh thù không đời nào diệt được Chỉ có từ bi diệt hạnh thù Là được đột ngàn thu Mình dùng cái pháp Cái vô luận tâm này để mình hóa giải mọi cái nhân quả khổ này. Chứ trước đây thì mình không biết. à Điều xấu nó đến thì cứ trách mọi người không. Cứ đổ thừa cho mọi người không phải không. Đó là mình đang vô minh rồi. Thì cái nhân quả này nó càng tăng được Cho nên ở đây Phật dạy mình chỉ có vượt qua thôi. Khi nhân quả xấu nó đến thì mình ứng dụng những cái pháp hành của Phật Như là tới vô lượng tâm Để mình hoan hỷ vượt qua nó Mà khi mọi cái nhân quả xấu nó đến Chúng ta tu tập Trên cái hành à, Mọi cái hành động nhân quả xấu ấy Thì nó giúp cho mình chuyển nghiệp liền Cho nên nước Phật này nói điều này Khi một cái nhân quả xấu Một cái niềm xấu nó đến Thì chúng ta phải hành động cái điều thiện Suy nghĩ điều thiện Thì cái điều xấu kia tự nó biết Đó là cái pháp tu tập tư chính cận Gọi là ngăn ác về ác Sinh thiện tăng trưởng thiện Chúng ta tu là tu cái pháp đó Cho nên trước đây là Người ta không có giác ngộ ra con đường bát Tránh Đạo này Những cái pháp hành tu tập này Người ta đặt ra vô số Những pháp môn Bây giờ này, mình thấy Đạo Phật Quá trừng pháp môn hay không Người ta siêu năng người ta tu đó Cuối cùng là Mà tu ở bên ngoài Còn cái cái gốc phiền não đau khổ Họ không có thấy Mà khi mình không thấy lấy gì mình xả được tâm phải không Rồi họ chờ một công đức nào đó Một cái phước thiện nào đó Để mà chuyển hóa được cái nghiệp này Không bao giờ Chúng ta không thể dùng Một cái công đức Hữu lậu nào Cái phước thiện hữu lậu nào Chuyển cái nghiệp khổ mình được Chỉ có mình tu tập cái thiện vô lậu Chỉ cho là cái pháp là ngăn ác, diệt ác, diệt nhạ xả tâm Thì nó mới chuyển cái nghiệp hữu lậu đau khổ này Chúng ta không thể dùng cái công đức thiện hữu lậu nào Chuyển cái ác chuyển cái ác pháp đau khổ này được Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng là Này các con, các con hãy lấy các con Làm đảo cồn đương chữa cho các con Các con hãy tự mình thấp đuốt lên mà đi thôi Tự mình tu tập, nỗ lực cho mình Không có nương tựa vào ai khác Trước đây thì chúng ta có nương tựa phải không? Nương tựa vào Phật Vào Thánh, vào Bồ Tát Vào Thánh Thần Gia hộ cho mình tay qua nạn khỏi được cái này được cái kia Chính cái hiểu lầm lạc ấy mà Chúng ta bị đánh mắt mình một thời gian khá dài Ừ đó là như vậy đó hôm nay thầy nói lên cái sự thật này quý phật tử mình đã hiểu Tu là tu trong hoàn cảnh nhân quả gia đình đừng có tham pháp nha đừng có tham pháp có người tham người, tham tu giải thoát không ngờ là cái chỗ giải thoát nó đang sợ sợ trước mặt mình Cứ sống tốt với gia đình, với mọi người, đừng có phiền não với ai. Đó là mình giải thoát. Cho nên quá thiết thực. Thầy, con Phật. Thầy để thầy nghĩ chút xíu. Thầy, cái giờ kế tiếp thầy sẽ hỏi thầy, thầy sẽ thầy sẽ trả lời nhé. Dạ, mình xong rồi, nó sẽ thử hỏi. À rồi. Người. Người sẽ... chiếc... là... có chủ thầy... nhật phải... này công ty vừa rồi vì cái cái ở 8 người. 8 người mình sẽ chia một chiều tổng có dư sự của gia đình để cho thầy, thầy, thầy con về ờ về về để gặp cho à rồi tốt em về Đó. về với gia đình nếu lo nha. Ta...